các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sự chết chóc phát ra từ con quỷ, nó đang ở rất gần. Hơi thở gớm ghiếc của nó phả thẳng vào gáy, làm tay chân tôi rụng rời. Cái tiếng khè khè trầm đục từ nơi con quỷ rơi vào tai tôi như một án tử. Vậy là hết. Tôi đau đớn nhận ra, có lẽ mình sẽ không thoát khỏi được lam. Đột nhiên Cổ tay tôi như bị nắm chặt rồi kéo mạnh về phía trước, cả người tôi ngã nhào lên bậc thềm, lộn một vòng rồi đập mạnh vào một bức tượng sư tử đá, cả người gặp lại vì đau, mắt hoa lên, đầu choáng váng, tôi rơi vào một trạng thái mơ hồ. Sau một hồi đau đớn, tôi ngất lịm đi. Chí thờ hồn hẹn Anh biết mình hơi mạnh tay nhưng chắc chắn là Hạ vẫn ổn. Vừa rồi chí đã tốn quá nhiều sức lực để khai nhãn âm dương và tạo ra lá chắn bảo vệ cô. Hiện tại thể trạng của anh chưa thể hồi phục, con quỷ trước mắt xem ra oán khí quá nặng. Lại liên tiếp bị anh khiến cho thất bại hai lần, nó trở nên hung hãn, cặp sư tử đá chỉ có thể cầm chân nó được trong thời gian ngắn không thể tiến vào vì tấm lưới trì tà vô tình do hai bức tượng sư tử răng kết xung quanh toàn bộ căn nhà. Con quỷ kiên nhẫn lượn lờ xung quanh, không ngừng phát ra âm thanh khò khè, đôi mắt vẫn vẹn tươi máu nhìn chòng chọc về phía cánh cửa. Chính nó đã khôn ngoan tạo ra một chiều không gian khác song song khi ở trong sân trường. Chính vì vậy, mặc dù cùng một thời điểm, cùng một vị trí Hạ và ông Tuấn vẫn không thể nghe thấy hay nhìn thấy nhau. Sau đó, nó từng bước từng bước dẫn dụ Hạ bước vào âm lộ, giả bộ ngã xe đạp để tách bộ hộ thân khỏi người cô. Nó đã chờ, nó chờ lâu lắm rồi. Chỉ để gặp được một người mạng âm như Hạ và nó có thể thoát khỏi nỗi cô đơn. Nó là một con quỷ kiên nhẫn và rất khôn ngoan. Vì vậy, nó chỉ biết rõ sức mạnh của cặp sư tử đá chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, sau đó sẽ yếu dần, yếu dần rồi mất hẳn. Chỉ cảm nhận được tấm lưới bảo vệ càng ngày càng trong suốt, có lẽ chỉ tầm 2 3 phút nữa sẽ biến mất hoàn toàn, lúc ấy không gì có thể ngăn cản được nữ quỷ kia. Con quỷ dường như cũng cảm nhận được điều đó. Nó khoái chí bỏ qua bỏ lại trước nhà, từ cổ họng lại bắt đầu phát ra những tràng cười the thé ghê rợn khiến những vết toác trên gương mặt vốn đã trở nên bầy nhầy, không rõ hình thù của nó lại tứa ra những dòng máu đen sẫm lẫn màu vàng của mủ, nhều nhão rơi xuống đất rồi lan ra thành từng mảng máu mủ loang lổ, tanh tưởi đến lợm giọng. Tình thế cấp bách, Chí không suy nghĩ nhiều, liền rút từ túi quần ra một con dao găm nhỏ, trên lưỡi dao sắc lẹm ánh lên một màu đỏ nhàn nhạt, được khắc những ký tự kỳ quái, khó hiểu. Đầu anh hơi cúi xuống, miệng liên tục lẩm bẩm liến thoắng những câu bùa chú bằng tiếng Phạn, lặp đi lặp lại không ngừng, cho đến khi trong tay con dao găm của trí nóng lên, hung dữ và rung lắc dữ dội, chính là lúc kết giới bảo vệ xung quanh ngôi nhà hoàn toàn biến mất, nữ quỷ điên cuồng bò cả bốn chân, xông thẳng đến ngoác cái miệng bị xé toạc từ bên này sang bên tai bên kia như một hốc máu đỏ lòm, đầy răng sắc nhọn lởm chởm, gào rít lên thứ âm thanh như hàng trăm năm, hàng trăm ngàn bàn tay không ngừng cào móng lên mặt bàn chân bóng. Chí lập tức hướng mũi dao về phía lồng ngực, rồi dùng sức rạch một đường thật sâu, kéo dài từ đầu bả vai bên này đến bả vai bên kia. Máu tươi theo vết rạch bắn ra tung tóe, con quỷ lập tức lùi lại, ánh mắt đầy cảnh giác. Ngay sau đó, một cảnh tượng quỷ dị đến cùng cực, từ vết rạch ngang ngực xuất hiện một bàn tay, một cánh tay, rồi một bả vai, rồi cả một khuôn mặt nhăn nhẻo vàng vọt đang từng chút, từng chút một thoát ra khỏi cơ thể trí. Anh vẫn nắm chặt hai mắt, khuôn mặt hằn rõ sự đau đớn tột cùng khi da thịt mình bị cắt xé, những đường gân máu phập phồng trên vầng trán đã đẫm mồ hôi lạnh cái thứ thoát ra từ trí đang bám vào bụng anh để trườn xuống, hai tay nó đã chạm được xuống đất và bò bằng khuỷu tay về phía nữ quỷ. Điều lạ là nó chỉ có nửa trên giống người, còn nửa dưới lại như một khối thịt đỏ hỏn không được bao bọc hay bảo vệ bởi lớp da nào. Lớp da phía nửa trên nhăn nheo, xám ngoét, nhầy nhụa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net